Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh báo nguyên nghe vậy, mặc dù không hài lòng, nhưng miền cưỡng còn có thể chấp nhận. Hy vọng cậu có thể nói được làm được, đừng để cho tiểu dung thất vọng. Xem ra hạng dư khang hình như qua được cửa của cha, tảng đá lớn trong lòng nhan bái dung cuối cùng cũng thả xuống. chiều bảo mẹ vẫn đối hạng dư khang không thân thiện, người khác cũng bởi vì thái độ của cha mà mềm hóa, tự do bắt chuyện với hạng dư khang. Trong mắt của Nhan Bối Dung, tình yêu của Hạng Dư Khang là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trong lòng hy vọng cha có thể giống như mình yêu thích anh, hơn nữa yêu thích ưu điểm của anh. "Tiểu Dung." Hạng Dư Khang nhẹ gọi cô thất thần. "Chuyện gì?" Nhan bài Dung dương mắt nhìn về phía Hạng Dư Khang, đối ý cười ái náy trên mặt anh mà mơ mịt khó hiểu. "Thật xin lỗi, làm cho em và mẹ cãi nhau." Hạng Dư Khang ấy náy nói. "Là em phải nói xin lỗi mới đúng." Mẹ em thanh thế như vậy Nhan bài Dung vẫn cảm giác được đối địch của mẹ Anh không sao Tất cả chuyện này đều là vì em Anh sẽ không trách bà Hạng Dư Khang cũng không trách cứ bà Nhan Khang Nhan Bái Dung cảm kích nhìn anh Anh thật sự không sao, tiểu dung Hạng Dư Khang cho cô một nụ cười kiên định Anh biết Mặc kệ là chu Mỹ Quyền khiêu khích Hay là Nhan Bá Nguyên Có yêu cầu nghiêm khắc với anh Anh đều phải nhận Bởi vì đây không phải là vì mình Cũng là vì Nhan Bái Dung không ngừng bảo vệ mình, anh tuyệt đối không thể làm cho cô thất vọng. Sau khi tiễn Nhan Bái Dung và Hạng Dư Khang rời đi, nhà dài lập tức mở một cuộc họp gia đình. Diều Tuấn Khiêm bị Nhan Bái Dung bỏ qua cả ngày, vốn là phải rời khỏi, nhưng chú Mỹ Quyền cực lực giữ anh ta lại, muốn anh ta cũng tham dự cuộc họp này. Mặc kệ ở bên ngoài hoặc là ở nhà, chú Mỹ Quyền vinh viễn là người cầm đầu làm khó dễ. Mẹ không đáp ứng Tiểu Dung và người đàn ông kia kết giao. Nói đến hạng Dư Khang, vẻ mặt bà chán ghét. Ý kiến của bà lập tức đạt được đồng ý ở đây, đều phụ họa. Ba cái, bác nói đúng, đừng nói ra thế không tương xứng mà ngay cả điều kiện chính bản thân người đàn ông kia cũng không đúng quy cách, còn dám nói nếu tương lai tiểu Dung gả cho người đàn ông kia, nhất định sẽ bất hạnh. Dù Tuấn Khiêm xuất phát từ ghen tị mà to gan tiên đoán. Đúng vậy, mẹ, Tuấn Khiêm nói đúng đó. Còn vừa nghe người đàn ông kia lái taxi thì thiếu chút nữa té xỉu. Anh ta là ai chứ? Dám leo lên nhan gia chúng ta. Anh ta thu nhập một tháng lái taxi cũng không đủ chi phí tiêu dung trang điểm. Trương Tâm Huệ đã ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Đối với cô em chồng ưu ái một người không bằng em họ cô thì thật sự cảm thấy kinh thường. Mỗi người bắt đầu bản tán nói hạng dư khang không tốt. Kết luận mà kệ làm thế cũng phải phá hư kết giao của nhan bái dung và anh. Nhưng mắt sắc của Chu Mỹ Quyên phát hiện chồng vẫn không phản đối theo mọi người. Bá Nguyên, anh không ủng hộ cách làm của em sao? Nghĩ đến chồng không có đứng bên cạnh bà cùng chung mối thù thì không khỏi tức giận. Mỹ Quyên, Hạng Dư Khang là con gái chúng ta lựa chọn, chúng ta có thể can dự sao? Nhàn bá Nguyên hỏi lại, ông cảm thấy nhân phẩm của Hạng Dư Khang cũng không tệ, không giống vợ ông, nói đắc tội không thể xá. Ông không có quan niệm dòng dõi giống như vợ, lan lộn ở dưới ngân hàng nhiều năm, làm cho ông có cơ hội nhìn thấy không ít người, không có bối cảnh gì mà lại làm cho sự nghiệp sinh động. Đương nhiên có thể, chứ Mỹ Quyền nâng cao giọng. Sao có thể gà Tiểu Dung cho một tên nhà nghèo? Tiểu Dung bị tên đó làm cho đấu óc hôn mê. Chúng ta làm cha mẹ hẳn là phải toàn lực ngăn cản. Trong lòng bà, mồn hộ ngang nhau là vị trí thuận lợi thứ nhất. Còn như con gái có thích đối phương hay không Là vấn đề tiếp theo Tuy rằng cậu ta nghèo Nhưng ở trong mắt anh Cậu ta không phải là vật trong ao Cá hóa rồng Nói không chừng ngày nào đó Có thành tựu chúng ta không tưởng được Hạng dư khang cử chỉ tự nhiên Bình thản ung dung Thắng được ở lượng tốt của nhan bá nguyên Chu Mỹ quyền quỷ lạnh Làm thế nào mà có thành tựu thắng được qua anh chứ Hiện tại anh quản lý ngân hàng số 1 cả nước Cái dạng nhân tài gì không thể làm con gì anh Sao phải chọn một tên nhà nghèo Nhan bà Nguyên vừa nghe Cảm thấy lời nói của vợ Tuy rằng tranh chua Nhưng không phải không có đạo lý Trên thực tế khi ông chỉ cần trải qua bồi dưỡng Đợi một thời gian nhất định Hạng dư khang có thể làm được Nhưng mà trên thương trường đủ đàn ông có tài hoa Hơn nữa tương lai của hạng dư khang Còn không có chắc chắn Nếu muốn cho con gái hạnh phúc Thì nên làm cái gì bây giờ Liên lụy tới hạnh phúc tương lai của con gái, Nhan Bá Nguyên thấy rõ phải cẩn thận. "Ba, có thể để cho con nói một chút hay không?" Nhan Gia Hiền, con trai duy nhất của Nhan Gia, đột nhiên lên tiếng. "Gia Hiền, con nói xem." Nhan... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net